Truyện nàng tiên Út và bức tranh theo Truyện cổ dân tộc mèo, Ở một bản mèo nọ, có dòng suối trong vắt chảy qua, uốn lượn quanh co theo sườn núi. Tiếng suối chảy cứ réo rắc suốt ngày đêm, như đang tấu lên một khúc nhạc du dương, êm ái. Hai bên bờ suối là những bụi hoa dại mọc rải rác khắp nơi. Bốn mùa khoe sắc tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, đẹp tuyệt vời. Cũng chính vì lẽ đó mà các tiên nữ trên cõi trời đã chọn dòng suối này làm nơi tắm mát và thưởng ngoạn phong cảnh chốn trần gian. một hôm sau khi đã nô đùa thỏa thích dưới làng nước trong mát, các tiên nữ ríu rít rủ nhau đeo cánh vào rồi bay về trời. Những đôi cánh trắng muốt, thước tha của các nàng chấp chới bay lượn trên không trung, băng qua bản làng ruộng nương trông như đàn cò trắng đang bay về tổ. Khi đáp xuống vườn thượng uyển của thiên cung, nàng tiên Úc chợt giật mình kêu lên. Ôi, các chị ơi, hãy nhìn xem có cái gì vướng vào cánh của em nè. Lập tức bầy tiên nữ xúm lại, nhẹ nhàng khéo léo gỡ một tấm vải mềm mại nằm vắt qua một bên cánh của nàng tiên Úc, rồi cùng ồ lên kinh ngạc. Ồ, thì ra là một bức tranh thêu đẹp tuyệt trần. Các tiên nữ ngắm nghía một hồi lâu, trầm trồ khen ngợi từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo, đã vẽ nên một bức tranh sống động, màu sắc hài hòa, với đủ các loại hoa đua nhau tươi nở, cùng đàn bướm muôn màu chấp chới lượn quanh. Chà! Không biết người Trần gian nào có bàn tay khéo léo đã làm nên bức tranh theo này vậy ta? Trong khi đó, dưới Trần gian có một chàng trai đang hết sức lo lắng, tìm đủ mọi cách dỗ dành cô em gái bé bỏng, đang khóc nức nở. <cười> bức tranh em vừa mới theo xong... Đã bị một cơn gió mạnh cuốn đi rồi. <cười> Phải mất cả mấy tháng trời rồng rã, em mới theo xong bức tranh này. Chờ đến phiên chợ sắp tới, anh đem đi bán lấy tiền đổi gạo, đổi muối. <cười> Vậy mà bây giờ... <cười> Thôi nín đi, đừng khóc nữa, em gái bé bỏng của anh. Hai anh em mình sớm mồ côi cha mẹ Cho nên em là người thân yêu nhất của anh trên đời này Anh sẽ đi tìm bức tranh theo đó cho em Dù phải lặn lội đường xa vạn dặm Nói xong Người anh quài quả lên đường Gặp một bà lão chống gậy đi ngang qua Chàng trai lễ phép hỏi Thưa bà Nãy giờ bà có nhìn thấy một bức tranh thêu nào rơi dọc đường không ạ? Hmm, Một bức tranh thêu hả? À để ta nhớ lại coi. À phải rồi, hồi nãy ta nhìn thấy một bầy tiên nữ đang bay về trời, có một bức tranh thêu nhiều màu sắc bị vướng vào cánh của nàng tiên bay sau cùng. Chàng trai reo lên mừng rỡ. À, đúng rồi, đúng là bức tranh theo của em gái con rồi. Bà lão nhìn chàng, thở dài, ái ngại. Ôi chà, nhưng mà muốn lấy lại bức tranh đó, ta e rằng con phải chịu nhiều gian truân vất vả mới gõ được cánh cổng thiên đình đó. Dạ, thưa bà, vì đứa em gái thân yêu, Con quyết tìm cho bằng được bức tranh này. Bà lão gật gù. Ừ, con quá là người có chí khí. Vậy con hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình đi. Dạ, cảm ơn bà. Thưa bà con đi. Ròng rã suốt mấy mùa trăng, chàng trai đã băng rừng lội suối, vượt qua biết bao nhiêu là dốc cao vực sâu. Chịu đựng đói khát, hiểm nguy rình rập nơi rừng thiên nước độc. Một hôm, vì quá kiệt sức, nên chàng ngã gục bên cây cổ thụ, rồi ngất liệm đi. Khi tỉnh dậy, chàng nhìn thấy một ông lão râu tóc trắng xóa đang ngồi tỉnh tọa bên cạnh. Chàng ngơ ngác hỏi, Thưa ông... đây là đâu con đã lên đến chốn thiên cung chưa ạ ông lão mỉm cười rồi nói đường lên trời còn xa lắm con cứ đi như thế này thì một trăm năm nữa cũng chưa lên tới đâu nghe vậy chàng òa lên khóc nức nở có thật như vậy không ông làm sao con tìm được bức tranh cho em con bây giờ Ông ơi, ông có cách nào giúp con không? Xin ông làm ơn chỉ cách cho con Xin ông, xin ông giúp con với Ông lão khẽ gật đầu đưa cho chàng một bầu nước rồi nói Con hãy uống bầu nước thần này để có thêm sức lực Và cầm chiếc lông chim thần để bay lên cõi trời Đợi cho chàng trai uống cạn bầu nước, ông lão bèn lấy trong tay nải ra một cái lông chim, đưa cho chàng và ân cần dặn dò. Đây là lông chim thần sống trên đỉnh núi cao nhất thế gian này. Con chỉ cần ngậm nó vào miệng là sẽ bay lên thiên đình trong nháy mắt. Chàng trai vui sướng đón nhận chiếc lông chim, tạ ơn ông lão rối rít. đoạn ngậm vào miệng theo lời ông lão dặn. Lập tức chàng thấy thân thể mình nhẹ tên như có ai đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chàng dang hai tay đón lấy làn gió mát rượi, thổi vù vù xung quanh. Chân đạp lên những cụm mây trắng xóa bồng bềnh trôi qua và cứ thế bay lên cao mãi. Chẳng mấy chốc Khung cảnh rực rỡ huy hoàng chốn thiên cung đã hiện ra trước mắt. Chàng mừng rỡ đứng trên một đám mây lành tiến đến gõ ba hồi trống trước cổng thiên đình. Sau khi hỏi rõ sự tình, thiên lôi bèn đưa chàng vào vườn thượng uyển gặp bầy tiên nữ. Chàng trai từ tốn nói, Thưa các tiên nữ kiều diễm, Xin thứ tội cho kẻ phàm trần này đã mạo muội lên đây Chẳng qua là vì bức tranh thêu của em gái tôi vô tình dướng vào cánh các nàng Nên giờ đây tôi xin các nàng trả lại cho tôi Thấy chàng trai dũng cảm đã vượt qua nhiều gian truân hiểm trở để lên đến thiên cung Nàng tiên út vô cùng cảm phục liền bước ra nói ồ thì ra người có đôi bàn tay khéo léo ấy chính là em gái của chàng nhưng bây giờ bức tranh không có ở đây chúng tôi đã dâng lên ngọc hoàng rồi chàng trai lo lắng hỏi vậy bây giờ tôi phải làm sao đây nàng tiên út mỉm cười an ủi chàng đừng lo ngọc hoàng rất cưng chiều tiên út nên tôi sẽ xin với Ngọc Hoàng trả lại cho chàng. Dân, vậy thì xin đa tạ nàng nhiều lắm. Quả đúng như lời tiên Úc, chàng trai đã nhận lại bức tranh theo của em gái mình ngay lập tức. Trước khi tiễn chàng trở về hạ giới, tiên Úc đưa cho chàng một chiếc khen và nói, Tôi rất đổi cảm phục chàng, vì lòng can đảm và tấm lòng dành cho em gái chốn thiên cung và cõi hồng trần xa xôi cách trở khó có ngày gặp lại nên tôi xin gửi tặng chàng chiếc khèn này để đem niềm vui đến cho mọi người trong bản làng chàng trai vô cùng xúc động nhận lấy chiếc khèn rồi từ biệt nàng tiên út trở lại trần gian Vào những đêm sáng trăng Chàng lại mang khèn ra thổi Dân bản nghe tiếng khèn trầm bổng mê ly Bèn rủ nhau quay quần trước sân nhà chàng Vừa ngắm trăng Vừa chuyện trò vui vẻ Một đêm nọ Tên tù trưởng tham lam hung dữ Phóng ngựa đến trước nhà chàng trai quát lớn Thằng kia Sao mày có chiếc khèn quý Mà không đem dân cho ta Lại giữ làm của riêng như vậy hả? Chàng trai bước ra, từ tốn trả lời. Thưa tù trưởng, chiếc khèn này là do tiên nữ trên trời tặng cho tôi. Làm sao tôi có thể nộp cho ngài được? Tù trưởng ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, ha. tiên nữ hả? Tiên nữ nào mà lại đem khèn tặng cho một thằng khố rách như mày chứ hả? Đúng là một tên léo láo Khôn hồn thì đưa chiếc hèn ra đây cho tao. Nếu không, tao gọi thuộc hạ đến phá sập ngôi nhà sàn của mày bây giờ. Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lặng đưa kèn lên môi thổi. Kỳ lạ thay, tiếng kèn vừa cất lên thì tên tù trưởng bỗng ôm đầu rên la không ngớt. Ôi da, ôi da, đau quá. Sao đầu ta đau như búa bổ vậy nè? Ôi! ôi sao mà đinh tai nhất ốc quá đi thôi ta chịu hết nổi rồi ai da ui ui da ui da hoãn thúc ngựa bỏ chạy một mạch Từ đó về sau Tên tù trưởng Tham Lam không dám kiếm chuyện ức hiếp chàng trai nữa Và cũng từ đó Chiếc khen trở thành người bạn thân thương của những chàng trai mèo Luôn đem đến niềm vui cho dân bản Trong những dịp hội hè Những đêm trăng sáng